Quấn. Lâm Doãn đi tới, trở lại bên cạnh hắn. "Sư phụ, cô gái này ăn mặc rất kỳ lạ." Mặc Thần lại nghe nói, đưa một tay xuyên vào đại đỉnh, dán một mảnh giặt áo của phong phi duyệt lên. "Đúng vậy, trong hậu cung ai dám mặc y phục lộng lẫy như thế này?" "Liệu có phải nương nương của cung nào đó không?" Cả hai người đều đến từ dân Triều. Đối với cách ăn mặc phục sức thế này, thật sự là không hiểu. Cũng đã giao lò thuốc này rồi, cho dù nàng ta có là đương kim hoàng hậu quyền triều, cũng không kịp nữa. Mặt thần lại đem các loại thảo dược bỏ vào trong đỉnh, nhìn Phong Phi Duyệt tựa đầu dọc theo miệng đỉnh, giải mặt ung dung nhìn sang Lâm Doãn bên cạnh. Hôm nào, sư phụ cũng chuẩn bị cho người một cái y hệt. Lâm Doãn thu dọn giấy dụng tán loạn bên cạnh. Sư phụ... Cô gái quyền triều này lá gan thật đúng là rất lớn, đầu tóc đang yên lành, cha đáp thanh như vậy. Trong đỉnh, phi dịch thống khổ cực hạn, hai người bên ngoài thì lại vui vẻ trò chuyện. Đúng rồi, sư phụ, ngộ nhở nàng ta thật đúng là phi tử cung nào đó, hoàng đế quyền triều đến truy cứu thì làm thế nào đấy? mặt thần lại nhìn giá bất an trên mặt lâm doãn, một tay chống dưới cầm, lãnh đạm mỉm cười. Hoàng đế không phải đã nói rồi sao, chỉ cần luyện thành đan dược, không cần biết dùng đến người nào, cho dù là phi tần hậu cung, mặt chúng ta tự mình mở miệng. Lâm Doãn gật đầu, ngay sau đó liền bật cười. À, vậy cũng đúng. Nàng ta liếc nhìn cô gái trong đỉnh một cái. Sư phụ, để đệ tử trong chừng, người đi nghỉ ngơi đi. Đại nạn sắp đến, cửa ải cuối cùng này không thể lơ là được. Mạch thần lại khô phục nghiêm túc, xoay người đi tới trước một cái giá gỗ. Bỏ đoạn trường thảo vào. Giá Lâm Doãn đáp lời, liền đem thảo dược đã chuẩn bị từ trước bỏ vào trong đỉnh đang sôi sùng sụt. Lúc này, mạch thần lại cũng lấy kịch độc đem tới bỏ vào. thân sát hai người nặng nề, giữa đầu mày xoắn thật sâu, lo lắng, chờ đợi. Á! Phi duyệt nhíu giặt khuôn mặt nhỏ nhắn, mồ hôi đầy tràng. Mạch thần lại phía sau thấy dậy. Dương tay đến gần từng chút từng chút một lâu đi mồ hôi rơi trên gò má nàng. Thấy nàng từ từ bình phục, nam tử chỉ là đem thân thể tựa trên miệng đại đỉnh, ánh mắt dịu dàng, tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên khu mặt phong phi duyệt. Chỉ thấy nàng, chân mày lá liễu cong cong quật cường nhíu lên, môi đỏ mọng khẽ mở, hơi thở mơ hồ, nhất là dưới khóe mắt kia, một khóa... Sư phụ... Lâm Doãn hát lên một tiếng kinh hãi, bên cạnh truyền đến âm thanh lóng nga, lóng ngóng. Sư, sư phụ! Làm sao? Nam tử bị quấy rầy hiển nhiên là lộ mấy phần không vui, khẽ chống khủy tay đứng thẳng dậy. Nước, nước! Lâm Doãn nói không ra được một câu, hai tay chỉ thẳng vào phong phi duyệt. Mặt thần lại trừng mắt một cái, chỉ thấy trong đỉnh đầu khí nóng sôi trào, nước kia đã biến thành màu đen đặc sủi bọt, xung quanh sôi sùng sụp. Sao có thể như vậy? Sư phụ, bây giờ, bây giờ phải làm sao? Hai tay Lâm Doãn chỉ lo nắm hai bên giặt áo, siết chặt đến nỗi nhăn nhấm. mà tầng lại thò một tay vào trong nước, nước thuốc đang đặt kia theo cánh tay trắng tinh của hắn, một đường cuộn thẳng lên trên, lập tức cả cánh tay cũng biến thành màu đen. Sao có thể như vậy? Lâm Doãn tiên lên, kinh hoàng thất sắc kéo tay sư phụ lại. Người đã cho cái gì vào? Mạch thần lại cầm lấy khăn sạch ở bên cạnh lau đi nước đọng. Giữa hai đầu mày tụ lại một mảng khói mù, sầu não cực hạn. Lầm đoạn thấy thế, cả người cũng kinh sợ đến mất hồ. Nàng ta đứng sững ngay một chỗ, yên lặng chốc lát, hình như mới nhớ tới cái gì đó, đi đến trước sổ thuốc bên cạnh. Chính là sư phụ phân phó, bỏ đoạn trường tháo. Sau lưng mặt thần lại nhìn biểu cảm từ từ cứng ngắt trên mặt nàng ta. Thế nào? Sư phụ! Cô gái lùi lại một bước, trên tay nắm lấy một ít thảo dược khô. Hình như, hình như đệ tử cam nhầm rồi. Ngươi! mặt thần lại nhanh chóng tiếng lên, một tay đoạt lấy nắm thảo dược rồi đưa tới trước mắt. Mùi vị của loại thảo dược đoạt mệnh này là giống hệt, chỉ là hình thái, dường như giống một loại thuốc độc khác. Phu Thê Quấn Lâm Doãn thấy sắc mặt hắn dần khó coi dội dùng thân thể ngăn trở giá thuốc kia Người đã bỏ cái gì giao? mặt Thần Lại lặp lại một lần nữa thành âm tức lên mấy phần Sư... Sư Phụ Lâm Doãn khó khăn nuốt nước bọt hai tay bắt chéo sau lưng Dạ... Dạ... Hình như là Phu Thê Quấn Phu, phu thê, thê Quấn, quấn. mặt Thần Lại nghe vậy Không chút nghỉ ngợi, liền xoay người về phía phi duyệt đằng sau, dương tay kéo cả người nàng từ trong đại đỉnh ra. Nước động ướt sủng khiến chiếc áo choàng kia dính sát lên trên người nàng. Bây giờ phải làm sao mới được? Sư phụ, đệ tử cũng không biết mình sẽ cầm nhầm. Đan dược này có luyện thành nữa không? Lâm Doãn sợ hãi giúp hắn mang phong phi duyệt từ trong đỉnh ra. Chỉ tiếc đã biến thành độc dược. Đôi con người ấm áp ôn hòa của mạch thần lại, giờ khắc này đã ảm đạm vô quan. Sư phụ, vậy, vậy chúng ta bắt đầu lại lần nữa, được không? Thanh âm Lâm Doãn rung rẩy hai mắt không dám nhìn thẳng nam tử phía trước. E là không tìm được người như thế này. Mạch thần lại lắc đầu tiếc hận, thấy da mặt tự trách của Lâm Doãn, khẽ nâng cánh môi. Bỏ đi, luôn có đường lui. Nếu hoàng thượng cố ý muốn lấy đăng dược trước kỳ hạn, chúng ta cũng chỉ có thể lấy một cái này đưa ra. Hắn dương tay rơi lên trên vai lâm doãn, vỗ nhẹ. Đưa nàng ta ra ngoài. Dạ, sư phụ. Giọng điệu dân dân dạ dạ, phi duyệt khẽ trao đầu mày, nhẹ thở ra một hơi. Hai mắt khẽ mở ra một đường may. Hoàng hậu nương nương tỉnh rồi. Thật ồn ào, một loạt tiếng bước chân nối tiếp nhau truyền đến. Phi Duyệt mở mắt ra, chỉ cảm thấy một nguồn nhiệt từ dưới lòng bàn chân tóc kích đến đỉnh đầu, toàn thân tê dại khó chịu. Đập vào mắt, đầu tiên chính là cột trụ lưa đồng chạm khắc kim phượng, khí thế đầy trời, mang tơ đỏ thẫm xẻ qua trước mắt, giữa hư vô mờ ảo, mang theo dài phần sắc thái mông lung. Trên xà nhà, khảm nạm đủ loại kỳ trân dị bão. Nhiễm nhiên chính là chói lệ xa xỉ cực hạn, ánh sáng rực rỡ chói mắt. Nương nương, nương nương! Một nhà hoàng bên cạnh không lưng, đỡ nửa người trên của nàng dậy. Nương nương, cuối cùng người đã tỉnh rồi. Đây! Phi Duyệt khẽ mở miệng mới phát hiện môi đắng lưỡi khô. Đây là đâu? bẩm nương nương, đây là phượng liễm cung của người. Nhà hoàng nhận lấy nước trong tay người khác, đưa tới trước mặt nàng, đút dài hớp, rồi mới lui người ra. Sao ta lại ở đây? Thống khổ như mày, Phi Duyệt chống một tay dậy. A, Nương nương! Nhà hoàng lúc nãy dội dàng tiến lên đỡ lấy nàng. Tay của người, người y đã xem qua. Lần này, e là phải một thời gian dài mới có thể hồi phục. Ngọc Kiều thông minh đem nghi vấn trong lòng nuốt vào Hoàng thượng đã đến xem Thấy người mãi vẫn chưa tỉnh Liền đi rồi Hắn, Hắn sẽ tốt, sẽ tốt như vậy. vậy Phi Duyệt khẽ cong một cái Dương tay sợ lên bã dai của mình Ta hôn mê bao lâu rồi Bấm nương nương Cũng đã một ngày rồi Bọn nha hoàng phát hiện Cả người nương nương ướt sủng Té ngã bên ngoài mẫn nguyệt cung Lại dọa nô tỳ sợ chết Mận Mận Nguyệt, Nguyệt Cung, cung, cung lại, à, lại là Mận Mận Nguyệt, Nguyệt cung, cung. Xung quanh có kẻ nào khác không? Không có. Ngọc Kiều lắc đầu, ngẫm nhị chốc lát, vẫn là phủ nhận. Nàng nhớ rõ ràng, chắc chắn có một loại cổ mùi thuốc nồng nặc mới đúng, lạnh cung. Nàng căng bản khi từng bước vào một bước. Hoàng thượng giá lâm. Suy nghĩ nhập tâm, bị một tiếng truyền báo bên ngoài cắt đứt. Phi duyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cô giả kiết sải bước từ ngoài điện tiến vào, bước chân dồn dập, thân sắc giống như có gánh lo. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Đám nha hoàng trong điện quỳ rạp xuống đất, phong phi duyệt thấy vậy, liền muốn chống mình ngồi dậy. Hoàng hậu. Cô giả kiết tăng nhanh bước chân, tay áo phất qua, đảo mắt liền ngồi xuống trước giường Hai tay đặt lên trên vai nàng. Không cần hành lễ. ta hoàng thượng. Nàng ôn thuận đáp lễ. Thân thể theo đó tựa lên khung giường, hai da vô thức khả rung, thoát khỏi kiềm chế của cô giả kiết. Trên tay trống rộng, hắn cũng không dội thua tay lại, mà là cử động thân thể càng thêm gần sát. Hoàng hậu vẫn còn trách trắm. Đây, Đây là lời như vậy? vậy? Tầm mắt Phong Phi Duyệt rơi trên áo ngủ bằng gấm, khẽ ngước lên, thân thái tự nhiên, xinh đẹp mỉm cười. Thần thiếp không dám. Không dám, vậy là trong lòng vẫn còn quán hận trẩm. Cô giả kiết thầm than nhẹ một tiếng, hướng sau lưng khoát tay. Các người lùi xuống hết đi. Dạ, Hoàng thượng. Đám người khôn lưng, nối đưa ra ngoài. Phi Duyệt nhìn chầm chầm bóng lưng bọn họ, bên ngoài bóng trăng lòa xòa. Sắc trời thế nhưng lại bị đè nén u ám. Cho đến khi trong đại diện khôi phục lại yên tĩnh, cô giả kiết mới dương tay về phía phong phi duyệt. Duyệt nhi Nàng cũng không né tránh, ngược lại thân sắc cứng đờ, hai mắt nhìn chăm chầm bàn tay kia. Hoàng thượng, sắc trời đã tối, người không trở về nghỉ ngơi sao? Tối nay, trầm ở lại phượng liễm cung. Một câu nói nhà bẩn. Khiến Phong Phi Duyệt khẽ xoay đầu lại, nhìn thẳng, thấy thần sắc của hắn tuyệt không giống như đang nói đùa. Sao vậy? Hoàng hậu không đồng ý. Cô giả kiết nhìn thấy cảnh giác trên mặt nàng, Tuấn nhang trong nháy mắt lạnh lẽo như băng. Chương 26 Đồng sàng dị mộng Nam nhân này thật sự là thay đổi trong nhảy mắt Thần thiếp chỉ là thấy khó tin Phi Duyệt làm động đến miệng vết thương Vô thức dương tay định xoa lên Đừng cử động Cô Gia Kiết đem lấy bàn tay mềm mại của nàng Bao trọn trong lòng bàn tay mình Xương cốt đều bị nứt Chẳng, Chẳng trách đau như vậy. vậy Phi Duyệt nhìn nam nhân trước mặt Còn, Còn không, không phải trượt hải ngưới Duyệt nhi Hắn khẽ gọi Thay đổi tư thế dẫn mặt nguyên y phục nằm xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng kéo ca người nàng lên, để sau lưng nàng chống đỡ trước ngực mình. Phi Duyệt chỉ cảm thấy kỳ quái, nàng cũng không mở miệng hỏi nhiều, hắn muốn thế nào thì mình cứ thuận theo hắn. Đứa bé trong bụng Minh Hoàng Quý Phi cũng là một miếng thịt trong lòng Thái Hậu Hai Cung. Trẩm tổn thương nàng cũng chỉ là kế sách đối phó tạm thời. Duyệt Nhi có phải vẫn còn trách trẩm? Đột nhiên thay đổi. Khiến Phi Duyệt khẽ nheo đôi mắt xinh đẹp, lời nói từ trong miệng cô giả kiết, nghe không ra chút hư tình giả ý nào, một cổ hương dị giống như cảm giác ưu thương quanh quẩn, lòng dòng trên đỉnh đầu nàng. Trẩm mặc dù là hoàng đế quy gì, nhưng cũng có lúc bất đắc dĩ, hơn nữa, lại đối mặt với thái hậu hai cung. Hắn, hắn tại, tại sao lại muốn nói, với nói với mình những, những chuyện này? này? Phi Duyệt âm thầm khép đầu mày, nhìn bàn tay của hắn ôm trước người mình, lãnh đàm mở miệng. Thần thiếp biết, thần thiếp không có ý trách hoàng thượng. Nói ra lời như vậy, ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy có vài phần giả tạo, nhưng mà ở nơi đại lang hổ như thế này, liệu có ai là chân tâm thật ý? Cô giả Kiếp nghe vậy, nhìn đỉnh đầu cô gái, chỉ kéo lên một nụ cười lạnh lẽo, đôi môi lạnh bạc, giống như cũ, không hề có chút nhiệt độ. Đặt phi dược xuống là giường, hắn từ mình đứng dậy, cởi bỏ long bào rườm rà, Nga thấy âm thanh sột soạt bên tai, nàng không động đậy một cái. Dù sao, mình đã bị thương rồi, muốn động cũng động đậy không được. Cuối người, cô giả kiết chui vào trong chăn gắm, vòng tay một cái, kéo Phi Duyệt đến bên cạnh mình, chuyển thân để nàng đối diện với hắn. Không hề nói một lời, nàng an tĩnh nằm nghiêng một bên, hô hấp đều đều rơi vào dạc áo mở rộng trước ngực cô giả kiết. Duyệt Nhi, nàng nói giang sơn này là của ai? Nàng ngưỡng người suy nghĩ một hồi mới chắc chắn mở miệng. Giang sân này tất nhiên là của Hoàng thượng. Không hẳn vậy. Nơi đỉnh đầu một tiếng thở dài nặng nề cánh tay ôm lấy nàng cũng siết chặt dài phần. Giang sân này hôm nay chưa ra làm ba, trẩm chỉ chiếm một phần trong đó. Phi Duyệt theo lời của hắn mà đáp lại. Hoàng thượng tại sao lại nói như vậy? Hoàng đế đêm nay đến thăm. Thậm chí lấy lòng, nàng sẽ không ngốc đến mức cho là hắn bất chợt thiện lương, thật đối với mình hữu tình. Từng câu từng chữ của hắn, không khác nào đang dẫn dắt mình tiến vào trong đó. Cái gọi là trong đó, có lẽ mình không cẩn thận một cái, sẽ phải dạng kiếp bất phục. Duyệt Nhi là hoàng hậu của trẫm dĩ nhiên là hướng về trẫm trẫm yên tâm, đem hậu cung này giao vào tay nàng. Đôi mày kiếm nhíu chặt của cô già kiết nhướng lên, là thời điểm đẩy nàng ra, đối mặt với hai mụ hồ ly kia. Hậu cung tất nhiên cũng bao gồm Thái Hậu Hai Cung. Thiên hạ thế lực to lớn như thế, cái gọi là ba phần dương lực này, hai phe còn lại, xem ra chắc chắn là quân gia cùng gia quyền của Thái Hậu Hai Cung, tranh đấu gai gắt, ngươi lừa ta gạt, như thế này, đến cuối cùng ai có thể cười đấy? Xem ra, hoàng đế cũng không phải phong quan vô hạn giống như ngoài mặt ngược lại phải thời thời khắc khắc đề phòng hoàng thượng thần thiếp sợ khó đảm đương trong trách ấy duyệt nhi trợ giúp trẫm cô gia kiết nâng cầm nàng lên đôi con người tĩnh mịch như đêm tối sức sao khóa chặt từng biểu cảm trên mặt phi duyệt trẫm có thể tin tưởng chỉ có nàng khóe miệng không kiềm chế được kéo ra nàng cúi mắt khép mi nghe thấy lời này suyết chút nữa thì phi cười Khó khăn lắm mới đem ý cười ấy thu hồi lại. Lòng của nam nhân này, thật đúng là so với lật sách còn nhanh hơn. Hoàng thượng, thần thiếp chỉ có thể nói, dốc hết khả năng có thể, coi quản công việc hậu cung. Cô giả kiết gật đầu một cái, hai mắt lưu quan trải dài. Phi Duyệt nhìn thẳng và mắt hắn, không nghĩ tới là động đến vết thương trên bãi dài. Đẩy mắt nổ khí gần như sắp bùng phát kia bị hôn hăng dằn xuống đáy lòng. Dung nhan tuyệt thế khẽ điểm suyết và ý cười. Chỉ thấy đáy mắt hắn sâu thẳm, con người khẽ nhíu trầm trọng tựa đầu đè nặng xuống. Một nụ hôn, giấu đi dục vọng in dấu lên trên cái trán trơn bóng đầy đặn của nàng. Nghỉ ngơi đi, mấy ngày này, nàng cũng không cần đi thỉnh an Thái Hậu. Cô giả kiết để nàng tựa lên trên cánh tay của mình, tránh hai người tương đầu, lần lượt nhắm mắt. Cứ chi như vậy, chỉ dành cho quyên ương cùng gối chung một giấc mộng lại không ngờ giờ mới ngủ say một cái hai người liền đồng thời buông tay hướng hai bên lật người ở giữa cách nhau một khoảng bằng cánh tay cuối cùng vô tình không hề có chút liên quan Sau, Phi Duyệt là bị đau tỉnh giấc Nhìn lại mới biết Tự mình đè lên cánh tay bị thương kia Được Ngọc Kiều hầu hạ miễn cưỡng thay y phục Bên ngoài điện sớm đã có thái giám canh giữ Nương nương Lúc Hoàng thượng sắp đi có dặn dò Bảo nương nương tỉnh lại Thì liền đến Ngọc Khê Cung Ta biết rồi Phi Duyệt bưng chén thuốc đã sắc sẵn Trên bàn lên Một hơi uống cạn Đi thôi Thiết Kiều tiến lên phía trước nàng nhắm mắt dưỡng thần cảm thấy tối hôm qua ngủ không được ngon giấc bên trong ngọc khe cung cô dạt kiết vừa mới lâm triều xong sắc mặt dường như, như có chút mệt mỏi giờ vào ghế loan phủ lông cáo cao quý trên cao tay vịn hai bên mỗi bên dụng dạ minh châu nam hải điêu khắc một đôi mắt rồng trông rất sống động uy nghiêm chấn nhiếp quai răng mạnh mẽ hữu lực Là dùng cây cổ thủ trên núi tuyết ngàn năm chế thành Tương truyền Loại cây này không có gì đốt cháy được Lửa mạnh khó thiêu Trong điện Một nam tử mặt trường bào nguyệt sắc đứng đó Bên cạnh là một cô gái Trong tay bưng cái tráp sơn màu đỏ thẫm Thời hạn đã đến Chẳng lẽ Ngươi lại muốn khiến chậm tức vọng hay sao Cô giả kiết lười biến khẽ ngước mắt Thân thể ngồi thẳng dậy Hai mắt lấp lấy hữu thần Liếc nhìn hai người dưới điện Tay Lâm Doãn bưng tráp, giống như có vài phần khẩn trương, nàng ta ngước mắt nhìn hướng gò má sư phụ, chỉ thấy hắn vẻ mặt trấn định, thần sắc tự nhiên, ngay lập tức, Lâm Doãn cũng bình tâm lại. Thanh âm thuần hậu, từ trong miệng nam tử chậm chậm phát ra. Hoàng thượng, đang dược đã luyện thành, chính là ở trong tay thần. Phi dược xuống kiệu mới đi được vài bước, đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một thân ảnh cao lớn bị khuất sáng. Ánh nắng sáng sớm kéo đến, mang theo vài phần ấm áp, mặt thần lại đứng ở trong điện, rực rỡ, gia khuất hoàng thượng ở bên trên. Thần thiết tham kiến hoàng thượng. Phi Duyệt đi vào đại điện, nhỏ giọng hành lễ. Hoàng hậu không cần đa lễ. Cô giả kiết dương tay ra, ý bảo nàng tiến lên trước. Tạ hoàng thượng. Đứng dậy, với cánh mũi giống như quanh quẩn một cỗ mùi thuốc thảo dược ngàn nhạt. Cái loại mùi dị đó mang theo cảm giác quen thuộc. Phi Duyệt nhíu đôi mày thanh tú lên, theo từng bước chân đến gần, cái mùi dị đó càng phát ra nồng đậm mà lại xua đi không được. Đi qua bên cạnh hai người, Lâm Doãn liền nổi lòng hiếu kỳ, xoay đầu lại muốn nhìn phong thái dị hoàng hậu quyền triệu này trước, nhưng không ngờ. Sư phụ Lâm Doãn trợn tròn mắt hạnh, khủy tay bưng tráp quýt mạch thần lại bên cạnh một cái. Lúc này mới ý thức được là ở Ngọc Khe Cung Mới thâm thuộc không dám lên tiếng nữa Nam tử chuyển tâm mắt Về dặn đối diện với Phong Phi Duyệt Trong mắt hắn tuy có phần giật mình Nhưng lại không giống Lâm Doãn Biểu hiện ra ngoài Còn người ấm áp, ôn hòa, ôn tồn nho nhã Hoàng hậu nương nương thứ tội Đồ nhi vừa mới nhìn thấy Phượng Dung Có chỗ vô lễ Kính xin nương nương đừng trách phạt Không kêu, không định Coi giảng vừa phải, mặt thần lại khó nén kinh ngạc trong mắt, gần ngay trước người, Phi Duyệt càng thêm chắc chắn, mùi thuốc thanh đạm mờ ảo này chính là từ trên người tên nam tử này truyền tới. Nàng nhìn sang lâm doãn, chỉ thấy trên mặt cô gái hiển nhiên đã chuyển sang dài phần cảnh giác. Không ngại, Phi Duyệt nói xong, liền nhẹ nhàng cất bước hướng phía cô già kiết đi tới. Ngồi bên cạnh hoàng đế, nàng từ trên cao nhìn xuống. Không phải nói đang dược đã luyện thành rồi sao, còn không dấn lên. Cô giả kiết lạnh lùng bật ra một câu, khiến mạch thần lại hoàng hồn. Nhưng hai tay lam doãn bưng lọ thuốc, giờ mới bước ra một bước, lại bị mạch thần lại đưa tay ra cản Khoan đã. sư phụ! Sao vậy? Cô giả kiết tuấn nhàn lãnh liệt, thân sắc đã có chút không vui. Mạch thần lại đứng giữa đại điện, chắp tay hứng gió, hai mắt thế nhưng lại nhìn chầm chầm phong phi duyệt. Thần chỉ thỉnh cầu một câu nói thật của Hoàng thượng Nói Cô giả kiết nhắc chân lên Thu người lại giữa trong ghế Một bộ dáng ung dung nhàn nhã Xin hỏi Hoàng thượng Đối với Hoàng hậu nương nương có lòng hay không? Câu nói mạnh mẽ khí phách Phi Duyệt ngồi bên cạnh cũng sững sốt Cô giả kiết giờ mới đặt người tựa xuống ghế Cũng cứng đờ Mạch y sư Cẩm đối với Hoàng hậu có lòng hay không Còn cần ngươi đến hỏi hay sao Hoàng thượng Thân chỉ là lo lắng thuốc này Hoàng thượng Một thanh âm miểu điệu Đem lời mạch thần lại chưa kịp nói ra khỏi miệng Ngăn lại giữa cổ họng Phi Duyệt ngước mắt nhìn lên Trong thấy một cô gái mặc cung trang màu xanh lam, đang cất bước nhẹ nhàng chậm rãi tiến đến. Trăm vàng trên đầu lay động giống như đang lắp lấy trước mặt nàng ta. Chẳng mấy bước, liền cuối người quỳ gối dưới điện. Thần thiếp, thi tiệp dư, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Trên mặt, mạch thần lại vẫn duy trì ý cười dịu dàng ôn nhuận. Đôi con người trong trẻo đem biểu tình của mỗi người nhất nhất thu vào mắt. Cô giả kiếp nhìn về phía cô gái quỳ dưới đất, giải mặt lập tức hiện lên mấy phần không vui. Sao nàng lại đến đây? tiệp dư kia dốc dáng mạnh mai, thân thể đang quỳ khẽ rung lên, bàn tay nhỏ bé ẩn gióng tay áo càng thêm níu chặt lấy một góc khăn gắm. Thần thiếp mấy ngày nay không gặp hoàng thượng nên mới ngậm nghỉ đến Ngọc Khê cung xem thử. Đôi mắt tinh khiết động lòng người ngước lên. Cặp đồng tử kia như nước, như mây, lệ đã đầy tràn, nàng ta khẽ cắn môi, thần thái như vậy, ngay cả nữ nhân như Phong Phi Duyệt cũng có chút rung động, dịu dàng như nước, thế nhưng trên mặt vẫn mang theo ngây thơ thẹn thùng. Cô gái như vậy, e là đến cô dạ kiết cũng khó mà ngăn cản chứ. Người đâu? Đưa thi tiệp dư về cảnh giả cùng. Nhưng hắn chỉ là lạnh lùng hạ lệnh, tàn nhẫn vô tình đưa mắt Phượng nhìn sang nơi khác. Dạ Bên cạnh, thái giám tiếp chỉ đi tới bên người cô gái Quang thượng Phi duyệt thu hết thần thái của hai người vào mắt Trong mắt cô dạ kiết chợt lé lên Nhưng lại là khẩn trương Gần ngay bên người, nàng có thể cảm nhận rõ rệt Hắn nóng lòng muốn thi tiệp dư rời đi ngay lập tức Quang thượng Phi duyệt đúng lúc kéo tay hắn Hai mắt ngậm cười, nhìn cô gái quỳ dưới đất Cứ để thi tiệp dư ở lại đây đi Người dưới đất nghe nói, dội vàng gật đầu, hướng phía nàng cảm kích cười một tiếng. Phi dược kéo khóa môi mỉm cười. Cô gái này, quá thật là không hiểu thế âm như vậy sao? Mong chờ mà nhìn sang hoàng đế, thì tiệp như khẽ cắn răng, lại thấy trong con người cô giả kiết, chầm chầm nhìn về phía mình, nghiễm nhiên đã là nổ khí sung thiên. Nàng ta sợ hãi cúi thấp đầu xuống, quỳ gối tại chỗ không dám lên tiếng. Thái giám bên cạnh thấy thế, càng bị dọa sợ đến chảy mồ hôi lạnh đầy người. Thi tiệp dư, nô tài đưa người hồi cung trước. Cô dạ kiết một hồi lâu không nói gì, cô gái dưới điện út ức, hai mắt rưng rưng định đứng dậy. Đưa thi tiệp dư về cảnh giả cung, cấm túc một tháng. tô Dương ở phía trên, giọng nói lãnh đạm lạnh như băng. Một câu nói vừa ra khỏi miệng, cô gái sững sờ kinh hãi ngước mắt nhìn lên, thấy hắn chỉ là xoay người nhìn hoàng hậu bên cạnh, chỉ đành phải nén lệ đứng lên đi ra ngoài. Nhất thời, Trong điện yên ắng không một tiếng động, mặt thần lại ở giữa đại điện phát giác mấy phần khác thường, chỉ là đứng nguyên chỗ cũ. Xem ra là bản thân mình quá lo lắng rồi, vì quân dân này làm sao có thể chuyên tình với một nữ nhân chứ? Lâm Doãn dân tiên dược cho Hoàng thượng Dạ, Lâm Doãn cầm đang dược tiếng lên Sư phụ hôm nay bị làm sao vậy? Cái cáp đỏ thẫm dần lên đến trước mặt cô giả kiết với phong phi duyệt. Một tay đặt lên trên nắp hộp bằng gỗ tử đàn, nam tử cũng không dỗ mở ra. Mạch y sư, có gì không ổn không? Hồi bóng hoàng thượng, thần chỉ là cảm thấy hoàng hậu nương nương khuynh quốc khuynh thành. Nếu có thể, thần cũng muốn vì nương nương luyện một viên đan dược dùng để bảo trì dung nhan. Trong mắt mạch thần lại, chân thành mà kiên định, không nhìn ra chút a du nịnh nọt. Tên nam tử này không giống quân ẩn, hắn đem lại cho người khác một loại cảm giác an tâm, càng không giống cô giả kiết, trên người hắn tạng mắt ôn nhu ấm áp, ai cũng không thể bị được. Mạch y sư, người đối với hoàng hậu, dường như là đặc biệt để tâm. Cô giả kiết tách một tiếng, mở cái hộp kia ra, trên tay cầm lấy một viên thuốc màu đỏ. Bấm hoàng thượng, Thần không dám. Phi Duyệt giống như lơ đảng không để ý đến, dưới trang dung anh tĩnh lại là út ức khó nén, cứ ngồi không nôn nóng như vậy, thật có thể khiến người ta ngột ngạc đến hỏng người. <cười> Cô già kiếp cười lạnh một tiếng, đem viên thuốc đưa đến trước mắt. Phi Duyệt thầm nghĩ, hoàng đế này, khôn khéo như vậy, sao có thể không chút đề phòng dùng thuốc người khác tùy tiện đưa đến? Chị thấy hắn, nắm chặt tay lại, chữ lực chấn động, Cái chớp mắt tiếp theo, viên thuốc lớn cỡ bằng hạt trân châu kia lại bị chia ra làm hai, mùi thuốc nồng nặc gây nồng, tràn ngập trong không khí. Theo động tác trên tay hắn đưa tới trước mặt Phong Phi Duyệt. Quang thưởng! Mày ngài khẽ nhíu, nàng quay đầu sang cố làm như không hiểu. Chẳng, Chẳng lẽ muốn lấy, lấy chiếc mình thử thế hay, hay sao? Duyệt nhi, ăn nó đi! Quả nhiên tâm tư của hoàng đế này thật đủ ngoan độc âm hiểm. Nàng cắn môi không nói câu nào. mặt thần lại nhìn thấy động tác trên tay hoàng đế. Thần sắc kinh hãi muốn ngăn cản. Nhưng không ngờ, cô giả ký hoàn toàn không có tính nhẫn nại. Một tay bắt lấy cầm của Phong Phi Duyệt, hai ngón tay kẹp chặt liền cậy hàm răng của nàng ra. Nửa viên thuốc cứ như vậy bị nhát xuống. Một cổ nội lực không ngờ lớn mạnh hơn mình rất nhiều ập đến. Phi Duyệt không thể không há miệng, nuốt xuống. Kinh ngạc đem lời nói trong miệng nước xuống, cho dù cô giả kiết tính thời gian, mạch thần lại biết, hắn cũng sẽ không thể nói ra thực tình. Dù sao, việc này có liên quan đến cả sinh việc của dân triều, bản thân mình là vật làm tin của nước ngoại biên, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Nếu bây giờ nói ra lợi và hại trong đó, căn hệ kéo theo, có thể không đơn giản chỉ là một mình cá mạng của mình. Duyệt nhi, trong người nàng có thương tích, đang dược này có thể trị bệnh bảo hộ thân thể. Cô già kiếp đem nửa viên kia bỏ vào trong miệng mình, phù thời quấn từ một khắc này vào xuống thật sâu. Nói <cười> cái <quỷ> gì vậy? <cười> hoàng thượng, nếu không phải thấy loại dược liệu này trân quý không có cái thứ hai, mới lấy thần thiết thử thuốc phải chứ. Bị một câu nói trúng, cô già kiếp thế nhưng lại ngửa đầu bật cười ha ha. <cười> không hổ là hoàng hậu của trẫm. Mà hắn lại một mực thừa nhận, không chút kiên dè, Đứng dậy, không để ý đến ai khác, cô giả kiết phất long bào sải bước rời đi, vì quân dương này tính tình trước giờ kỳ quái, đoán không ra, người khác cũng đành phải làm quen thôi. Lẹ, Phong Phi Duyệt nhìn bóng lưng của hắn biến mất trong ngọc khê cung, lúc này mới cúi người xuống, muốn nồn viên thuốc vừa rồi ra. Hoàng hậu nương nương. Dưới điện, mạch thần lại tiến lên. Thuốc này không có độc. Ta dựa vào cái gì tính ngươi? Nàng tiếp tục, cũng không quay đầu lại, mắng hắn một câu. Cũng đúng, đây chỉ là tình cờ gặp nhau mà thôi. Nâu hồi lâu, chỉ là không thấy bóng dáng viên thuốc kia đâu. Phi Việt rút ra khăn lao qua. Ngay sau đó, đứng dậy đi xuống. Nương nương, viên thuốc này là thứ can trường, tối nay chớ nên uống rượu. Nhìn cô gái lướt qua người mình đi, mặt thần lại đuổi theo một bước, cùng đi phía sau. Ngươi... Các kẻ này thật là đủ phiền Phi Duyệt dừng bước chân Giống là tâm tình phiền não Bây giờ mùi thuốc kia lại lần nữa quanh quẩn bên người Đúng rồi, bổ cung cảm thấy mùi vị Trên người ngươi rất quen thuộc Nương nương không cảm thấy mùi vị đắng gắt Mạch thần lại cười khẽ Lâm Doãn bên cạnh thu lại hộp thuốc trở về Thuốc đắng giả tật Mùi vị này rất thơm Nhìn vào đôi con ngươi ấm áp kia Phi Duyệt vô thức dừng bước chân, nhìn hắn tiến tới. Ngay vậy, trong mắt mạch thần lại dâng lên vui mừng. Nường nương đối với dược Lý cũng có nghiên cứu. Phi Duyệt lắc lắc đầu xinh đẹp cười nói. Chỉ là không ghét mà thôi. Đôi con người rực rỡ tràn ra màu sắc qua lụa. Hai người nhìn nhau bật cười. Nhìn ôn nhu trong đáy mắt nam tử. Phi Duyệt thất thần, nụ cười y hệt, cực kỳ giống thanh âm. Chương 28 Thần Bí Gửi Thư Mặt thần lại gần như là chìm đắm vào trong nụ cười kia. Nương nương yên tâm. Thuốc kia cho dù là độc dự, thần cũng sẽ nhất định nghĩ mọi cách giải độc cho người. Lòng ngực phi duyệt dâng lên chút khát thường, hai tay thu vào trong ống tài áo, chụm lại trước người. Như vậy, thật sự là thuốc độc. Ngự khí khẽ lạnh xuống mấy phần, ấm áp mới vừa rồi trong khoảnh khắc liên kết thành băng sư. Phi Việt chỉ cảm thấy viên thuốc kia tắt nghẽn giữa cổ hậu, thế nào cũng không trôi xuống được. Nường nường là thuốc có ba phần độc, tác dụng của thuốc với hoàng thượng không giống như người, thần chỉ là có chút lo lắng. Thần lại chỉ sợ, dược hiệu của phu thê quấn cuối cùng sẽ có một ngày áp chế không nổi. Phi Việt hướng mắt về phía đại điện, mặt trời đã chiếu rọi đến giữa kim loan điện. Ánh vàng rực rỡ chói mắt, từng tia từng tia sáng nóng bỗng rơi xuống, nóng đến nỗi mắt của nàng cũng không mở ra được. Cung trang màu hồng phấn bóng nhẳng như tơ như lụa, cố ý làm nổi bật cả người nàng, nhiễm thêm mấy phần trong trẻo lạnh lùng. Bỏ đi, nếu thật là quả, có tránh cũng không được. Trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, mạng của mình treo lơ lửng lúc nào còn nói không chắc, còn ai có thể quản được chuyện sau này? Sư phụ... Sư phụ, thấy mặt thần lại không có chút phản ứng, Lâm đoạn dứt khoát nhảy các người đến trước mặt hắn. Qua ngồm đi! Đi! Đẩy nhẹ đầu Lâm đoạn ra, nam tử mang theo gương mặt tuấn tú ửng đỏ bước ra ngọc khê cung. Lâm đoạn cẩn thận cầm hộp thuốc trong tay, sải bước đuổi theo. Sư phụ, chờ đệ tử với! Trở lại phượng liễm cung, Phi Duyệt buồn chán nằm thẳng lên giường, một tay tựa ra sau gáy, hai chân tùy ý dắt lên, một bộ dáng bất cần. Ngọc Kiều bên cạnh thấy thế muốn mở miệng, lại không dám lên tiếng, từ trong đôi con ngươi khẽ nhau nhìn lại, Phi Duyệt nhịn cười. Ngọc Kiều, ngươi có lời gì muốn nói? Nương nương, nô tỳ không dám nói. Nói đi, đừng có được món hời còn chê bai. Phi Duyệt đem sách trên giường ném cái bịch sang một bên, lật người lại. Nô tỳ tì... chỉ là cảm thấy, lần này nương nương hồi cung, có dài phần kinh suốt. Ngọc Kiều nhìn sắc mặt nàng, hồi lâu mới dám ngập ngừng nói ra. Kinh suốt? Là không hiểu quy củ đúng chứ. Phi Duyệt soạt một tiếng bật dậy, ngồi thẳng người lên, hai tay từ dưới ống tay áo rộng thùng thình chìa ra, cầm lấy một cái chén tử xa trên bàn, lần nữa rụt tay về vậy ngươi nói trước kia ta là người như thế nào? chưa thích tự sa một loại đất sét dùng làm đồ uống trà nương nương trước kia à ngọc kiều cũng không nói rõ được tóm lại chính là rất cẩn thận uống một ngụm trà cũng muốn nô tỳ dùng ngân châm thử đi thử lại mấy lần ấm tự sa đặt trong lòng bàn tay cảm thấy nhạt nhẽo đi mấy phần thơm nồng ngọc kiều rót đầy chén trà trong tay nàng ngang ngoản lui lại sang một bên. Phong Phi Duyệt khẽ nhấp, bản thân mình bây giờ còn không phải là như vậy sao? Đêm xuống, cái nóng nực ban ngày thoái lui, bóng đêm lặng lẽ kéo tới. Trong phượng liễm điện, cao đèn treo trên cao tán ra ánh sáng màu vàng cam xinh đẹp, hiện lên một tầng bạch mạc mông lung. Phi Duyệt vẫn còn dựa lên trên chiếc giường mềm mại ban nãy. Hai mắt khẽ nhíu, nhắm mắt dưỡng thần. Dưới mái tóc, qua tay hình năm ngôi sao kia vốn không có lấy xuống, mà theo hô hấp của nàng dính sát vào dành tay. Đột nhiên, một cổ hơi thở nồng đậm từ từ lan tràn. Chân mày phi duyệt nhíu chặt lại. Chỉ là cũng không dội mở mắt. Trên hành lang rực rỡ đủ màu, Minh Hoàng Quý Phi trên tay mang theo chỉ sáu dài nhọn. Giữ lấy cổ tay một nha hoàn nhàn nhã sải bước sau lưng còn một hàng dài mama ma với thái giám đi theo nương nương đêm lạnh nô tỳ đưa người về đức minh cung nhé nha hoàn lo sợ lại có sơ suất gì khác nói chuyện càng thêm dày dặt cẩn trọng gấp gì chứ không phải ngự y đã nói sao phải ra ngoài vận động nhiều một chút trên mặt minh hoàng quý phi đều là quan hỷ vui mừng của người sắp làm mẹ Nàng đứng ở giữa hành lang, đưa mắt nhìn về phía mặt trăng tròn dành dành kia. Hoàng thượng tối nay là ở chỗ ai? Dạ, bẩm nương nương, hình như là Thi Tiệp Dư. Nhà hoàng sợ nàng ta nhiễm lạnh, đứng trắng bên người. Thái giám ở Ngọc Khe Cung nói, ba ngày Thi Tiệp Dư bị Hoàng thượng cấm túc, chỉ là không bao lâu Hoàng thượng liền quay người đi về phía cảnh và cung. Đồ hồ lý tính này! Minh Hoàng Quý Phi dương tay bé gãy một nhành qua lê bên cạnh. Bủng cung sao lại quên mất ả ta? Đem nhánh qua lê trắng tuyết mềm mịn kia nhào nặng trong lòng bàn tay, thoáng chốc một mùi hương thơm ngát thanh nhã nồng đậm tán ra. Nương nương Nương nương Shhh. Minh Hoàng Quý Phi đưa tay dùng sức chợp lấy cổ tay Nha Hoàng ra hiệu Nha Hoàng kia đừng lên tiếng. Theo tầm mắt Nha Hoàng nhìn lại Chỉ thấy bên ngoài Phượng Liễm Cung, một bóng đen nhanh chóng xẹt qua, nhanh như kình lôi. Nương nương, đó là... Nhìn thân ảnh kia, chắc chắn là một nam nhân. Trong nội quyển hậu cung này, giữa đêm khuya sao lại có nam nhân đặt chân đến? Minh Hoàng Quý Phi nhạ công môi trái tim, cánh môi đỏ thấm mỹ lệ, càng phát ra chói mắt. Không ngờ Hoàng Hậu cũng có lúc không chịu được. Nương nương, ý người nói. Về mặt nhà hoàng khiếp sợ, miệng mở to đến mức có thể nhát lọt quả trứng gà vào trong. người chắc chắn đêm nay hoàng thượng ở cảnh gia cung. Nương nương, chắc chắn không sai. Nhà hoàng kề môi đến gần trước mặt Minh Hoàng Quý Phi. Nương nương, trong hầu cung này, chỉ có hoàng hậu mới là chướng ngại của người. Người xem... Lắm miệng. Sắc mặt Minh Hoàng Quý Phi cố làm ra giải bực bội. Đem nước qua lê còn lưu lại trên tay chùi vào khăn gấm. Đi, đỡ bổng cung trở về. Một tay đỡ lấy bụng của mình, năm ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng, nhàng vuốt da ở trên. Hoàng hậu lại bảo bổng cung coi chuyện đứa bé, ta ngược lại, muốn nhìn xem là mạng của ai tốt hơn. bạn vừa nghe xong tập 8 dù quen hoang hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio lê duy dương và sau xin chào tạm biệt.